Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 1, chương 2, chương 1, X. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz sắc đen nhánh răng đầy trong căn phòng nhỏ hẹp. Ban đêm cấm uyên các âm trầm như rửa ốp. Chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ lộ ra ánh trăng mỏng manh. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thư. Hắn quỳ gối chính giữa phòng. Hai tay bị xích sắt treo lên mới không ngã xuống Thân thể không có chút huyết sắc nào Phơi bày toàn bộ vết soi dày đặc, Khuôn mặt anh Tuấn tử khí trầm trầm, Trên chán như cũ có máu tươi đỏ sầm theo gương mặt Tuấn Mỹ tuyệt luôn trầm rãi chảy xuống cầm Phát ra thanh âm tí tách tí tách Nàng sử dụng ẩm tức đan vùng trộm đột nhập vào Nhìn thấy tình hình này Tuy rằng đau lòng, nhưng cũng nhìn không được oán thầm Thật sự là cái tên kỳ quái Làm ta bị thương rồi lại áp dụng phương thức tự ngược đãi bản thân này để cấu ta Nghĩ rằng như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao Ta trở thành cấp một yếu đuối thế này còn chưa có tính sổ với ngươi Dùng dương cam lộ cấu ngươi Những gì thiếu ngươi cũng đã trả sạch Về sau mới có thể tìm ngươi trả thù Nàng rời đi mà không hay biết, hắn từ sớm đã dần dần hồi tỉnh. Nàng lại càng không biết, ẩn tức đan đối với trúc cơ tu sĩ căn bản không có chút tác dụng nào. Không có thiên lý vô cứ bị nhốt trong tù long đàm, người đến cứu nàng lại là hắn. Nhớ tới bộ dáng hắn suy hiếu khi trọng thương. Nàng thiệt tình thành ý cùng hắn nói lời cảm tạ. Đối với đại thần trước nay đều không cần người khác giúp đỡ là điều thập phần khó có được. Nhưng hắn chẳng những không thèm nhận. Còn đem phân thiện ý kia của mình đổ lên lý do vì muốn trở nên cường đại hơn. Khiến lòng cảm kích ít và đến đáng thương của nàng bị đập bể không dư thừa một mảnh. Hắn còn thập phần vô lương tâm bày ra dáng vẻ thâm tư suy nghĩ nâng cầm nàng nói bằng tư chất của nàng chỉ có thể làm một tên tạp vụ. Ai ngờ nàng thật sự trở thành tạp dịch, kết quả này làm cho hai người đều không còn gì để nói.